hồi 12. Sáng hôm sau, khi Đào Cam băng qua sân chính của huyện nha đến thư phòng của địch công, y thấy Mã Vinh ngồi gặp người trên ghế đá, buộc đầu vào hai bàn tay. Đào Cam đứng chăm chú nhìn hình hài câm lặng kia rồi hỏi: "Mã đệ có chuyện gì với đại vậy?" Mã Vinh đưa tay phải lên làm một cử chỉ mơ hồ, không buồn ngẩng đầu lên, y cất giọng khàn khàn: "Đào Vinh cứ đi đi, để muốn nghỉ ngơi, đêm qua để cô uống rượu bị ngộ phong." Lúc đó đã quá muộn, nên đệ đành ngủ qua đêm ở tiểu điểm đó, mong có thể tìm hiểu thêm về hành tung của Ngô Phong, để vừa về đến đây nửa canh giờ trước. Đào cam nhìn y nghi ngờ rồi xúc đợt hỏi. Đi cùng ta, để phải nghe ta trình báo với đại nhân và xem ta đem về điều gì. Vừa nói, y vừa cho Mã Vinh xem một gói nhỏ bọc bằng giấy. Mã Vinh biến cưng đứng dậy, hai người vào thư phòng của địch công. Địch công đang ngồi bên án tư, chăm chú đọc tài liệu. Hồng sư gia ngồi một góc nhấp trà sáng, để công ngẩn lên khỏi tập giấy. Hạnh Bằng hữu, ông nói, đại hoàng sư đêm qua có đang ngoài không? Mã Vinh xoa hai bàn tay to lớn lên trắng, buồn bã nói, bẩm đại nhân, đầu thuộc hạ nặng như chua đá, đào cam có thể trình báo với đại nhân. Để công nhìn dáng vẻ hốc hác của Mã Vinh với ánh mắt giò xét, rồi ông quay sang để lắng nghe đào cam. Đào Cam thuận lại chi tiết chuyển y đi theo Ngô Phong vào chùa Tam Bảo và hành vi kỳ lạ của họa sư ở đó. Khi y kể xong, địch công vẫn giữ im lặng một lúc, tránh cau lại, rồi ông phán. Vậy là cô nương kia không xuất nhận. Hồng sư gia và Đào Cam có vẻ ngạc nhiên và thậm chí cả Mã Vinh cũng thấy tò mò. Địch công lấy xuống bức tranh mà Ngô Phong tặng ông. Ông đứng lên và trải bức tranh lên án thư, bố đầu chèn bộ chiếc chấn chỉ. Rồi ông lấy mấy tờ giấy trắng và phủ lên bức tranh chưa để chưa lại mỗi khuôn mặt của quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nhìn kỹ khuôn mặt này, địch công gia lệnh. Đào Cam và Hồng Lượng đứng lên, hai người cúi đầu bên bức tranh, Mã Vinh định đứng dậy, nhưng bọn ngồi thụp xuống với vẻ đau đớn. Đào Cam Tư Tốn nói: "Bẩm đại nhân, nhất định khuôn mặt Quan Âm ở bức tranh này có gì đó bất thường. Khuôn mặt của những nữ Bồ Tát luôn mang vẻ trung dung không có thần thái. Tuy nhiên, Đây giống như chân dung một thiếu nữ người phàm hơn Địch công tỏ về hài lòng Ông khẳng định Chính thị Hôm qua Khi nhìn qua những bức tranh của Ngô Phong Ta thấy ấn tượng khi bức tranh vẽ quan thế âm Đều có cùng một khuôn mặt Ta kết luận rằng Họa sư hẳn đang xoay đắm một cô nương nào đó Hình ảnh cô nương ấy cứ ở mãi trong tâm trí của y Do đó dù vẽ một nữ Bồ Tát Thì y cũng vẽ đúng những đặc điểm của cô nương ấy Có thể chính y cũng không nhận ra Vì Ngô Phong thực sự là một họa sư tài ba, nên bức tranh này chắc chắn phải là bức đẹp nhất về cô nương bí ẩn kia. Bức này thể hiện chính xác từng đường nét của cô nương ấy. Ta tin rằng cô nương này chính là lời giải thích cho việc Ngô Phong không đợi khỏi huyện Lan Phường. Nàng ta có thể chính là đầu mối liên kết Ngô Phong với vụ giết Đinh Tướng Quân. Cũng không quá khó khăn để tìm ra cô nương này, Hồng Trung Gia nhận định. Chúng ta có thể tìm kiếm một khu vực quanh chùa Tam Bảo quả là y hay, cả ba người hay khắc ghi khuôn mặt này. Mã Vinh đến đi, đứng dậy và cũng đến nhìn khuôn mặt Bồ Tát, y dùng hai ngón tay vào hai bên thái dương rồi nhắm mắt lại. Ai đã làm khổ con sâu điệu vậy? Đào Cam khó chịu hỏi. Mã Vinh mở mắt từ tốn nói, "Tôi cả dám chắc mình đã gặp vị cô nương đó, khuôn mặt cô ta rõ ràng có nét gì đó quen thuộc, nhưng cô đến mấy tụ cả cũng không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu và khi nào." địch công quận bước chân lại và nói: cha, khi nào đầu óc ngươi thư thái thì sẽ nhớ được. đào cam, ngươi đem được gì về? đào cam mở gói nhỏ vô cùng cẩn thận, bên trong có một phiến gỗ, trên mặt có dán mảnh giấy hình vuông. y đặt phiến gỗ xuống trước mặt địch công và bảo: đại nhân, trên lãnh nhạy tay, tờ giấy mỏng này vẫn còn ướt và rất dễ rách. sáng sớm hôm nay, trong lúc tụ cả xem xét lớp vải lót trong bức tranh của ngư tuần phủ. Thuộc cả phát tiện nam mảnh dây này dán phía sau lớp vài lót quả giá kim tuyến. Đây chính là trúc tiêu của nghề tuần phủ. Địch công cuối mình chân mảnh dây nhỏ ấy. Dưới khuôn mặt ông trùng xuống. Ông tựa ra sau ghế và dữ, dẫn dữ giật hai giải tóc mai. Đào cam nhún vai. bẩm đạn nhân. Về bề ngoài dễ khiến người ta bị đánh lừa Nghi phu nhân lâu nay đã lừa chúng ta. Địch công đẩy phiên gỗ về phía đào cam. Đọc to lên. Ông cọc lốc ra lạnh. Đào cam đọc. Ta là Nghê Thọ Kiền, biết mình sắp phải rời ra dương thế, dưới đây là riêng ngôn và trúc tiêu của ta. Vì nhị phu nhân của ta là Mai Tỷ đã phạm tội thông gian, như tử nàng ấy sinh ra không phải là cốt nhục của ta. Mọi tài sản của ta sẽ để lại cho trưởng nam là Nghê Kỳ, người sẽ tiếp tục truyền thống lâu đời của gia tộc Nghê Thọ Kiền Phía dưới là một dấu triện. Yên lặng một lát, đào cam tiếp lời. Đương nhiên thuộc cả đã so sánh dấu chuyện chuyên trúc tu này với dấu chuyện trên bức tranh của ngây tuần phủ hoàn toàn đồng nhất. Cả phòng chìm vào im lặng hồi lâu, rồi địch công vươn người về phía trước và đấm mạnh xuống bàn. Tất cả đều sai, ông tuyên bố. Đào cam nhìn hồng lượng đầy nghi ngờ, sư gia lắc đầu, mã vinh tròn mắt nhìn địch công. Địch công thở dài nói. Ta sẽ giải thích vì sao ta tin chắc có điều gì đó cơ bản không đúng ở đây. Ta sẽ không nói đến chuyện Nghê Tộc Kiền là một người sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. Ông ấy hoàn toàn ý thức được rằng, trường tử Nghê Kỳ dân cách xấu xa và vô cùng ghen tị với tiểu đệ của mình. Trước khi Nghê san ra đời, Nghê Kỳ nhiều năm tự xem mình là người thừa kế độc nhất. Khi Nghê Tuần Phủ sắp qua đời, ông ta chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ người quả phụ trẻ tuổi với đứa trẻ mới ra đời khỏi những mưu tính của Nghê Kỳ. Nghê Tuần Phủ biết, nếu ông ấy chưa đều tài sản cho hai Nghê Tử, chưa nói đến chuyện tước quyền thừa kế của Ngê Kỳ thì Ngê Kỳ cũng sẽ làm hại Tiêu đệ mới ra đời của mình và thậm chí có thể giết đứa bé để chiếm đoạt phần thừa kế của nó. Bởi thế Ngê Tuấn Phủ cố tình làm như mình không chia gia sản cho Nghê Sang. Hồng Sư Giang gật đầu và nhìn đào cam đầy nghiêm nghị. Cùng lúc đó để công tiếp lời, ông ta giấu trong bức tranh này bằng chứng mình chưa một nửa hoặc chưa phần lớn gia sản cho Nghê Sang. Đây diễn nhiên là một cách thức lạ lùng mà Nghê Tộc Kiền đã sử dụng khi muốn truyền lại riêng ngôn. Ông ta nói rằng quận tranh ấy là dành trong Nghê Gian và còn lại là quả Nghê Kỳ. Ông ta đã cẩn thận kiềm chế khi định nghĩa hai chức còn lại. Ý quả Nghê Tộc Kiền là thông qua bức mật thư này để bảo vệ Nghê San bước ra đời cho đến khi cậu ta đủ trưởng thành để tiếp nhận thừa kế. Ông ấy hy vọng sau 10 năm hoặc hơn nữa, một vị huyện lệnh sáng suốt sẽ khám phá ra mật thư trong quận tranh và trả lại cho Nghi San tài sản thừa kế hợp pháp. Bởi vậy ông ấy dặn lại người quả phụ đem quần chân này đến gặp bất cứ Tân huyện lệnh nào được bổ nhiệm đến huyện này. Bẩm đại nhân, đào cam chân ngăng Có thể nghe Tuần phủ chưa bao giờ dặn lại điều đó. Chúng ta chỉ nghe nghe phu nhân nói những lời đó. Theo ý thuộc cả bức mật tư này đã chỉ rõ rằng Nghi San là một đứa con hoang. Nghi Tuần phủ là người nhân từ và cam chịu. Ông ấy muốn ngăn Nghi Kỳ trả thù kẻ đã lừa gạt thân phụ mình. Cùng lúc ấy, ông ấy lại muốn đảm bảo sau này sự thật sẽ được phơi bày. Đó là lý do ông ấy giấu bức thư này trong quận tranh. Một khi vị thanh quan khám phá ra, ông ấy sẽ có thể bác bỏ bất cứ đơn kiện nào của Nghi Phu Nhân đối với Nghi Kỳ. để công chăm chú lắng nghe nhận định này, ông hỏi. Vậy ngươi sẽ giải thích ra sao khi Nghi Phu Nhân một mực cho rằng trong quận tranh này có bí ẩn cần được giải đáp. Nữ nhân, Đào Cam đáp. Có khả năng ngộ nhận về tâm ảnh ngừng của họ, lên nam nhân họ yêu mến. Thủ cạp tin rằng Ngây Phu Nhân hy vọng, Ngây Tuần Phụ có lòng nhân đức mà giấu trong quận tranh một bức văn thư liên quan đến ngân lượng hoặc lời trừ dẫn để tìm ra số ngân lượng được giấu, để bồi hoàn cho bà ta vì đã mất đi một phần gia sản. Để công lắc đầu, ông luận giải. Lời người nói khá hợp lý, nhưng lại không hợp với tính cách của Ngây Tuần Phụ. Ta tin rằng mật thư này là giả mạo. Do chính Nghê Kỳ tạo ra, giả thuyết của ta là, Nghê Tuần Phủ giấu một vài văn thư không mấy quan trọng trong quận tranh này để dẫn Nghê Kỳ đi sai hướng. Như ta đã nói trước đó, đối với Nghê Thọ Kiền, đây là một phương thức tầm thường khi ông ấy muốn giấu điều gì đó thực sự quan trọng. Bên cạnh những manh mối giả, bức tranh này còn có một thông điệp thật được giấu bằng cách khéo léo không ai ngờ tới. Vì Nghê Tuần Phủ sợ rằng Nghê Kỳ sẽ nghi ngờ quận tranh ấy chứa thứ gì giá trị và sẽ tiêu hủy nó. Ông ấy đã thêm vào vài văn thư trong lớp và nót để Nghê Kỳ tìm. Từ đó, ông ấy đảm bảo rằng sau khi Nghê Kỳ tìm ra những thứ đó sẽ không tiếp tục tìm kiếm bánh mối thật nữa. Nghê Phu Nhân bảo ta rằng, Nghê Kỳ đã giữ cuộn tranh đó suốt 10 ngày liền. Từng đó là đủ thời gian để hắn khám phá ra những văn thư kia. Dù những văn thư kia có là gì, Nghê Kỳ cũng thay thế chúng bằng bức mật thư giả này. Từ đó hắn có thể kê cao gối mà ngủ. Dù Nghi Phu Nhân có làm gì với cuộn tranh đó đi nữa Đào Cam gật đầu nói Đại nhân Thuộc cả phải công nhận đó là một giả thuyết rất hợp lý Nhưng Thuộc cả vẫn nghĩ giả thuyết của mình đơn giản hơn Cũng không quá khó Hồng Sư Gia nói Để tìm một mẫu chữ viết của Nghi Tuần Phủ Thật không may Ông ta dùng lối chữ cổ để viết lời đề cho bức tranh phong cảnh ấy Địch công trầm ngâm nói Ta vốn đã định đến gặp Nghi Kỳ, dù trong trường hợp nào, ta sẽ đến đó ngay chiều nay và thử xem một mẫu chữ mà Nghi Tuần Phụ thường viết, cũng như thiêm danh của ông ấy. Lão Hồng, lão sẽ đến đó ngay bây giờ cùng với danh tiếp của ta và báo trước về chuyện viếng tâm của ta. Hồng Xuân Gia và hai người kia đứng dậy rồi lùi bước, trong khi đi qua sân sau, sư gia nói. Mã Vinh, ngươi cần một bình trà đắng thật lớn và nóng, chúng ta sẽ ngồi trong túc xá một lát cái khung tức đời gọi huyện gia trước khi chúng ta thấy người tỉnh táo lại mã vinh đồng ý trong túc giá của gia gia họ thấy phương bộ đầu đang ngồi trên một chiếc án vuông nghiêm nghị trò chuyện với nhi tiểu của ông ta người thanh niên đấy vừa đứng dậy khi ba người bước vào và lấy ghế mời ngồi tất cả ngôi quây quần và hồng sữa gia lệnh cho một bộ khoái đang túc trực đem đến một bình trà đắng sau vài câu chuyện thiếm phương bộ đầu nói khi các vị bước vào Tại hạn đang bàn luận với giấy tử về chuyện tìm kiếm trưởng nữ ở nơi nào. Hồng sư gia nhấp trà rồi chậm rãi nói: "Phương bộ đầu, ta không muốn nói về một chuyện khiến bộ đầu đau lòng, nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua khả năng Bạch Lan có một tình lang bí mật và bỏ trốn cùng Y." Phương chính lắc đầu phản đối, ông ta nói: "Trưởng nữ rất khác biệt với Tiểu Muội, Huyền Lan bướng bỉnh, có tính cách độc lập." nó biết chính xác những gì bản thân muốn ngay từ khi mới lẫm chẫm biết đi và từng biết cách để có được những điều đó. Huyền Lan đúng ra đúng ra phải là một nam nhân. Đôi lại trường nữ bệnh Lan luôn trầm lặng và nhu mì, tính cách nó mềm mỏng dễ bảo. Tại hạn đảm bảo rằng nó thậm chí không bao giờ nghĩ đến chuyện có tình năng và một mình trốn đi cùng ai đó. Nếu đã như vậy, đào cam lên tiếng, ta sợ rằng chúng ta phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Có lẽ nào? và tên lưu manh hạ đẳng đã bắt cốc cùn đương ấy và bắn vào ký viện không phương chính buồn bã gật đầu ông đã thở dài nói đúng thế Lão quỳnh nói rất phải tại hạ ông cũng nghĩ chúng ta nên khám xét những chốn yên hoa phong việt các vị đều đã biết ở trên này có hai nơi như vậy một làm bắc lưu phường nằm ở góc tây bắc trấn mỹ nữ ở đó chủ yếu là từ bên kia biên giới chốn thanh lâu này từng là một nơi phồn hoa trong thời gian quan đảo đi tây vực vẫn còn là huyện lan phường Giờ đây Bắc Liêu đã rơi vào thời kỳ lội bại, đó là nơi ưa thích mà đám cảnh bã trong chấn Thượng Lưu tới. Còn một nơi khác, tên gọi Nam Liêu Phường, chỉ phục vụ cho đám khách Thượng lưu, Mỹ nữ tại đó đều là nữ nhi hán tộc, một số còn được học hành tử tế. bọn nọ không giống như đám kỹ nữ và ca nhi ở những đô thành lớn. Đào Cam vân vê bác sợi lông trên má trái. Tao muốn nói, chúng ta nên bắt đầu từ Bắc Liêu. tôi lời bộ đầu nói, tăng nhiệm ra bọn nam lưu không dám bắt cóc nữ nhân đám cách thường lưu luôn thận trọng để không phạm luật chúng buôn nữ nhân rất hợp thức mã Vinh đặt tay lên vai phương bộ đầu ngay khi đại nhân lo xong vụ án sát hại đinh tuân quân tại hạ sẽ xin đại nhân giao việc tìm kiếm trưởng nữ của phương thúc cho đào lão huynh và tại hạ nếu có người có khả năng tìm ra nàng ấy đó chắc chắn là tay giang hồ lắm mưu nhiều kế này nhất là khi tại hạ lại giúp y những việc khó nhọc phương chính hai mắt đẫm lệ Cảm tạm Mã Vinh, đúng lúc đó, Huyền Lan bước vào, ăn vận kiên đáo như một tỷ nữ. Tiểu muội mọi việc thế nào? Mã Vinh hỏi. Huyền Lan không ừ. để mắt tới y, nàng cúi đầu chào Phương Chính và nói. Thân phụ, con phải đến trình báo với đại nhân. Thân phụ đưa con đến đó được không? Phương Chính đứng dậy và xin cáo tử. Hồng xương gian đi báo tin cho Nguy Kỳ về chuyến thăm của địch cân. Phương Bộ Đầu băng qua sân Rau, Huyền Lan theo gót thân phụ. Hai người thấy địch công đang ngồi một mình trong phòng, hai tay trống cầm, ông đang chìm sâu trong suy tư. Huyền lệnh vừa ngẩng lên thì thấy phương chính và tiểu nữ, quan mặt ông rạng rỡ hẳn. Ông đáp lấy họ bằng một cái ngật đầu thân mật rồi hô hời nói. Cô nương cứ tự tốn mà kể cho ta nghe mọi chuyện trong đinh gia trang. Bẩm đại nhân, Huyền Lan bắt đầu. Chắc chắn đinh lão tướng quân rất sợ có kẻ lấy mạng mình, nhưng tiểu nữ trong đinh gia trang kể rằng... Mọi thực phẩm đều phải đem cho cháu ăn trước để kiểm tra xem có bị bỏ độc không. Cổng chính và các cửa bên đều bị khóa cả ngày lẫn đêm. Đám doanh nhân thấy rất phiền toái khi họ về khóa cửa mỗi khi có khách hay tuân gia đến gia trang này. Đám doanh nhân không hề thích làm việc ở đó. Ai cũng bị đinh lão tướng quân nghi ngờ và bị thiếu chủ nhân hạch hỏi kỹ lưỡng. Họ không muốn nửa lại đó thêm vài tháng nữa. Hãy nói về giáo quyến của đinh lão tướng quân đi. Để công dục. Đại Phu Nhân đã qua đời vài năm trước. Giờ đình nhị Phu Nhân quan xuyến mọi chuyện, bà luôn lo sợ vì những người khác không cư xử kính cẩn với mình mà bà ấy cũng không phải vị Phu Nhân dễ tính để họ phục vụ. Tam Phu Nhân là người không có học thức, to béo và lười nhát, nhưng cũng không có để hậu hạ cho vợ ý. Tứ Phu Nhân còn rất trẻ, đinh lão ra gặp bà ấy khi đến huyện Nam Phường. Chồng nữ cho rằng bà ấy là kiểu nữ nhân mà mọi nam nhân đều yêu thích. Nhưng trong khi Phu Nhân thay y phục, Sáng nay tiểu nữ thấy phu nhân có một nốt ruồi vô duyên trên ngực trái. Tứ phu nhân chủ yếu dành thời giờ trong ngày để ngồi điểm trang trước gương, không thể tìm cách lừa lấy ngân lượng ở chốt nhị phu nhân. Công tử Đinh Y sống với thê tử ở một nguyên tử nhỏ tách biệt. Họ không có con trai, thiếu phu nhân không phải người có nhan sắc, lại nhiều hơn phu quân vài tuổi. Nhưng danh nhân nói bà ấy là người giỏi giang và đọc nhiều sách. Công tử tình thoảng lại ngỏ ý muốn có thêm thê tiếp nhưng thiếu phu nhân không bao giờ chấp nhận. đinh công tử nhân lúc này đang tìm cách ve vãn những tỷ nữ nhưng không biết khi thành công, không anh muốn làm việc ở đó nữa. các tỷ nữ cũng không quan tâm mình có làm mất lòng công tử hay không. sáng nay khi đang lau dọn phòng của đinh y, tiểu nữ có lục lọi sơ qua những tín thư của anh ta. ta đâu có sai cô nương làm việc đó. địch công khó chịu. phương chính nhìn tiểu nữ giận dữ. Việt Lan đỏ bừng mặt và vội kể tiếp. Tiểu nữ thấy trong cùng ngăn bằng có một bọc thư và tín thư do Đinh Y viết, văn phong rất khó đọc đối với tiểu nữ, nhưng tiểu nữ có đọc được đôi câu mà mình thấy dễ hiểu. Nội dung rất dị thường. Tiểu nữ đem trao bọc thư đó về để trình lên đại nhân. Bữa nói, nàng vừa đưa bàn tay mảnh mai vào ống tay áo và lấy ra một tập giấy, nàng kính cẩn cúi đầu cho nó cho địch Công. Đề Công nhìn Phương Chính đang tức giận với ánh mắt khôi hài, rồi xem qua tập giấy. Ông đặt tập giấy xuống bàn và bảo Những bài thơ này nói về một mối tình bị cấm đoán Từ ngữ đông nàn xoay đắm Như thế này thì đúng là cô nương không thể hiểu được Những lá thư có nội dung giống nhau Và đều ký đinh y quỳ gối cúi đầu trước nàng Có vẻ như Đinh Công Tử viết những bài thơ này Để bày tỏ hết những tình cảm đông nàn của mình Vì có những người không bao giờ biết đến những tình cảm ấy Y hầu như không viết những lời như vậy Cho một nữ sĩ như Thiếu Phu Nhân đâu Huyền Lan lên tiếng Phương Chính bạc tai nàng và quát Sao còn dám nói khi chưa được hỏi Hôn sự? Quay sang địch công Ông ta vội xin lỗi Thưa đại nhân Cũng chỉ vì tệ nội không còn sống Để dạy bảo nó Địch công cười Phương Bộ Đồng Khi chúng ta phá xong vụ án này Ta sẽ đứng ra chủ trì hôn sự cho tiểu nữ của người Không gì thích cực hơn một thiếu nữ bướng bỉnh Lại an nguồn với công việc nội trợ thường nhật Phương Chính kính cẩn bái tạ địch công. Huyền Lan có vẻ giận nhưng không dám nói. Dùng ngón trỏ gõ gõ vào tập giấy, địch Công nói: Ta sẽ cho so chép tập tôi này ngay lập tức. chiều nay cô Dương phải trả nó về đúng nơi tìm thấy. cô Dương không được phép hành sự bất cần. luôn lắng nghe và quan sát. Những vài cận trọng khi tò mò xem xét những ngăn bàn và đương hòm của khóa. Ngày mai hãy về trình báo với ta. Trong khi Phương Chính và Huyền Lan rời khỏi phòng. Địa công gọi Đào Cam vào, ông nói Ở đây ta có một tập thơ và thư tử ngươi hãy so chấp chúng thật cẩn thận Và từ những tình cảm nồng nàn tuôn trào này Hãy tưởng luận ra vài manh mối Về danh tính vị cô nương được nhắc đến Đào Cam đọc lướt qua tập thơ Chân mải dựng lên Hồi 13 Địa công đến ra trang của Nghê Kỳ Chỉ có Hồng Sư Gia và bốn bộ khoái đi cùng Kiểu vừa đi qua cây cầu bằng cầm thạch Ông nhìn lên tòa tháp cựu trùng sừng sững bên trái Hồ sen và trầm trồ khen ngợi. Kiều đã sang hướng tây và đi dọc theo con sông cho đến kia đến góc tây phía đông thành, không ngợi qua lại. Gia Trang của Nghê Kỳ đứng biệt lập trên phần kéo dài của bãi đất trống. Địch công nhớ rằng xung quanh nhà họ Nghê là một bức tường đồ rộ. Ông nghĩ nơi ấy gần với Thủy Môn, người dân thích sử hữu những ngôi nhà vững trái để phòng đám dị tộc tập kích vào thành, thông qua đường sông. Hồng sư Giang vừa đến gõ cổng, những cánh cửa kép liền mở ra. Hai người cắt cửa vái chào khi kiệu của địch công tiến vào sân chính. Khi địch công bước xuống, một người mập mạp từ bậc thềm sảnh tiếp khách bộ chạy xuống. Hắn có khuôn mặt tròn động, nghe mép ngắn và nhọn, đôi mắt ti hi luôn đảo qua đảo lại dưới cặp chân mày mỏng, phù hợp với cử chỉ nhanh nhẹn và giọng nói hấp tấp của hắn. Hắn kính cẩn chào rồi nói: "Bẩm đại nhân, thảo dân là nghe kỳ chủ quả gia trang." Đại nhân đại giá quả là vinh dự cho tệ tranh, mời đại nhân hạ cốt vào trong. Nghi kỳ dẫn địch công tiến lên tìm, vào khoang cánh cửa lớn của sảnh tiếp khách, hắn mời khách ngồi ở vị trí danh dự cho đại án kê sát tường, trông như một bệ thờ để công nhìn qua, thì thấy sảnh này được bài trí khá yên tĩnh và tao nhã. Ông đoán toàn bộ số đồ đạc cổ ở đây cũng như những bức tranh trên tường đều là do tuần phủ nghe Thọ Kiền sưu tầm được. Trong lúc bọn doanh nhân rót tràm vào bộ chén cổ quý giá. để cung mở lời. bản quan luôn có thói quen đến thăm những vị hương thân trong huyện. Mà mình nhậm chức. Đối với trang chủ. Thật hân nảnh vì ta vẫn mong được gặp như từ của một vị đại quan lỗ lạc như tuần phủ nghe thọ kiện. Nghi kỳ bật dậy khỏi ghế. Hắn vội vái ba vái trước địch công. Vừa ngồi xuống há lại lên nói Và lần tạ ơn những lời sâu sắc của đại nhân. Quả có vậy gia phụ đúng là một người xuất chúng, xuất chúng nhất trên đời. thật bất hạnh là thảo dân không xứng làm nhi tử của người cha kỳ tài ấy. ôi, tài năng thực sự đều là thiên phú, tài năng có thể được nâng tầm thông qua rùi mài kinh sử. tuy nhiên, nếu nói về thảo dân, căn cơ của thảo dân không phải ở đó. học hành từ sáng đến đêm thì cũng chẳng có ích gì. nhưng thảo dân hy vọng mình ít nhất cũng dám khẳng định rằng thảo dân cũng biết được những hạn chế của mình. thảo dân không phải người bẩm sinh giỏi giang bởi thế thảo dân không bao giờ dám vươn cao thảo dân chỉ giống những ngày tháng yên bình chăm sóc trang viên và giao quyến của mình hắn vừa mỉm cười đầy vẻ xuân xoe vừa xoa xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau để công định nói thì nghi kỳ đã cướp lời thảo dân hồ tẻ mà thưa rằng mình không xứng đáng được trò chuyện với người có học vấn như đại nhân hơn nữa cũng vì thảo dân thấy vinh hạnh vô cùng khi một nguyên lệnh chứa danh hạ cú đến tệ trang thảo dân quý mình chúc mừng đại nhân Đã nhanh chóng bắt giữ được tên ác bá tiền mưu Thành là một chiến công hiển nách Nhưng vị cựu huyện lệnh chỉ toàn cung phùng tiền mưu Thật đáng hận ngàn đời Thảo dân còn nhớ đó Giao phụ hay buông lời kinh biệt Sự hèn kém của đám quan lại non trẻ đương nhiên, đại nhân là một ngoại lệ Thảo dân định nói là Nội danh như Nghe kỳ ngập ngừng một lát Để công bổ chân ngăng Người đại nhân chắc hẳn Để lại cho trang chủ nhiều tài sản Quả có vậy Và bất ngành thay, Thảo Dân lại là kẻ khá ngốc ngách. Thực tế, Thảo Dân luôn mất thời gian để chăm lo cho gia trang. Và những người đến thuê mượn, thuê đại nhân, những người đến thuê, đương nhiên họ là những người khá trung thực. Thảo Dân dám nói như vậy, nhưng luôn nợ tiền thuê nhà, và đám gia nhân người vùng này khác hẳn với đám người ở Kinh Thành. Thảo Dân luôn nói... Bản quan được biết, địch công khẳng định, chân trù có một khu đất rất đẹp bên ngoài cổng thành phía đông. Ôi đúng rồi Nghe kỳ đáp Đúng thế Đó là một mảnh đất đầy phúc lành Rồi lần đầu tiên Hắn không giải thích thêm gì nữa Một ngày nào đó Đã muốn đến thăm mê cung nổi tiếng ở đó Hân hạnh hân hạnh Nghe kỳ hồ hời Thật không may nơi đó là khu đất xấu Thảo dân muốn xây dựng lại trong viên tại đó Nhưng giao phụ không muốn Thậm chí còn ra lệnh Không được động vào bất cứ thứ gì ở đó Đúng thế, thưa đại nhân, Thảo Dân là kẻ ngốc, nhưng Thảo Dân mong mình cũng không phải kẻ thiếu chữ yếu Gia phụ có để bội trần bốn lão môn đinh ở đó chung non, những doanh nhân lâu năm và trung thành, nhưng họ không đủ khả năng chung quay khu đất ấy. Nhưng đại nhân biết những lão doanh nhân như vậy thì ra sao rồi? Có thể tạm thời hiểu rằng họ không có gì phải lo lắng. Thực tế là Thảo Dân chưa hề đặt chân đến đó, đại nhân nên nhiều là hai người già đó có thể nghĩ... Ta thực sự thích thú với mê cung ấy. Địa công nhấn lại nói. Ta nghe nói, Nó được bố trí vô cùng tài tình. Trang chủ đã bao giờ vào trong chưa? Cặp mắt nhỏ tí của Nghi Kỳ Lé lên một ánh nhìn không vui. Không, phải nói là... Không, Thảo Dân chưa bao giờ dám vào trong. Xin kể đại nhân nghe sự thật. Giao phụ vô cùng tường tận mê cung ấy. Chỉ riêng ông ấy biết rõ bí mật. Bàn quan cho rằng, Để công nói với vẻ tình cờ. Hoặc phụ của Nghe Lão Thái Công biết đó bí mật mê cung ấy. Thật đáng buồn, Nghe Kỳ Tăng. Đại nhân cũng đã biết là Giang Bấu đã qua đời từ khi Thảo Dân còn rất nhỏ. Thật không may, Giang Bấu mất sau một thời gian dài bệnh nặng. Thật sự là, ta muốn nói đến kế thất của Nghe Đại nhân, kế mẫu của trang chủ. Nghe Kỳ lại bật dậy khỏi ghế với một sự nhanh nhẹn lạ lùng. Vừa đi lại trước mặt địch công Hắn vừa thao tao Cũng thật đáng buồn Thật không may khi lại phải nói về chuyện đó Đại nhân cũng hiểu sẽ đau đớn như thế nào Khi một hiếu tử buộc phải thừa nhận Một người tài ba như gia phụ Lại vẫn phạm sai lầm Thảo dân xin nói thêm Đó là một sai lầm rất đời thường Và người ta chỉ phạm phải do bản tính động lượng nhân từ Trời ơi Thưa đại nhân Gia phụ để mình bị một ả đàn bà độc ác quỷ quyệt đánh lừa Bà ta đã chạm được đến lòng thương của gia phụ và ông ấy đã đưa bà ta về. Ôi, người đàn bà này, thay vì tỏ ra biết ơn, bà ta lại lừa bịp ông ấy. Có trời mới biết nhân tính của bà ta là tên bố lại trẻ tuổi nào. Đại nhân à, tội thông gian, một thứ tuổi xấu xa đáng ghê tởm. Gia phủ biết những âm thầm chịu đựng. Ông ấy không thổ lộ nỗi buồn với ai, kể cả với con đệ của mình là Tảo dân. Chỉ khi trên giường bệnh, khi chăn chối, Cuối cùng ông ấy mới thổ lộ đó là một sai lầm khủng khiếp. Địa công định nói gì đó, nhưng Nghe Kỳ tiếp tục. Thảo Dân biết đại nhân sẽ nói, ta sẽ xác xử người đàn bà đó ở huyện Nha. Nhưng Thảo Dân không thể chịu đựng cách cảnh chuyện dân quả gia vụ bị đưa ra trong viện Nha. Rồi đám dân chúng thổ thiển Thảo Dân không sao chịu nổi. Nghe Kỳ đưa hai tay lên che mặt. Thật vô cùng đáng tiếc. Địa công thẳng thắn nói chuyện này sẽ phải đem ra phán xử trước viện nhà. cái mốc của trang chủ đã làm đơn kiện trang chủ, bởi muốn làm rõ trúc thư và đòi lại một nửa gia sản. thật là kẻ vươn bạc nghĩa, nghe kỳ thốt lên. thật không còn lời lẽ nào để diễn tả. đại nhân, bà ta đúng là con hồ ly tinh, không người bình thường nào có thể hèn hạ đến vậy. y bật ra những tiếng thổn thức. đệ công chậm rãi uống hết chén trà ông đợi đến khi Ngư Kỳ ngồi xuống và bình tĩnh lại, rồi ông nói bằng giọng tâm tình: "Bản quan lấy làm tiếc vì chưa bao giờ có cơ hội được gặp ngư đại nhân. Nhưng một người sẽ còn lưu lại hồn cốt trên chữ viết. Thuyền trang chủ cho bản quan xem một số mẫu thư pháp của lão gia được không? Đại nhân vốn nổi tiếng thư pháp mà. À, Ngư Kỳ thốt lên. Lại một điều không may nữa, sứ hủ mà nói, thảo dân không thể đáp ứng yêu cầu của đại nhân." Đây lại là một điểm dị thường nữa của gia phủ. Không, cứ để Tảo Dân nói thẳng, một bằng chứng khác cho sự khiêm tốn tụt cùng của ông ấy. Khi biết mình không thể qua khỏi, ông bắt Tảo Dân đút hết mọi văn thư mình viết đi. Ông ấy không muốn lưu lại nét bút của mình, mà rõ ràng, xứng đáng lưu lại cho hậu thế những nét bút thật hung hôn. để công lầm bẩm bình phẩm một câu, rồi ông lại hỏi. Người tuần phủ muốn đã nổi danh. Vậy bản quan cho rằng có nhiều người ở huyện Lan Phường là bằng hữu của ông ấy. Nghe kỳ nhấc mép cười đáp. Chốn biên cương này không có lấy một người mà gia phụ muốn trò chuyện. Đương nhiên là ngoài trừ đại nhân, sao gia phụ lại mong được trò chuyện với đại nhân đến vậy? Ông ấy luôn quan tâm đến chuyện trị dân trị nước. Không, gia phụ chỉ luôn giam mình trong thư phòng và dành thời gian thư nhàn để giám sát công việc của các nông phu trên đất của mình. Đó là lý do người đàn bà đó có thể quyến rũ ông. Ôi ôi, sao tạo dân lại nói những chuyện vô nghĩa này? Nghe kỳ vỗ tay và bảo do nhân đem thêm trà. để công lặng lẽ vuốt đông. Ông nghĩ vị gia chủ này là một người vô cùng tinh khôn. Hắn nói nhiều mà gần như chẳng nói gì. Trong khi nghe kỳ cứ liên tục nói những câu ngây ngô như trẻ con về khí hậu khắc nhiệt của huyện Lan Phượng. Địt công chậm rãi nhấp trà, bất chợt ông hỏi. Người tuần phủ vẽ tranh ở nơi nào? Nghe kia nhìn vị khách bằng ánh mắt hoang mang, hắn chần chừ không đáp. Sau đó xoát cầm rồi trả lời: Gia phủ không hẳn là một danh họa Để thảo dân xem nào, đúng rồi, gia phủ vẽ tranh ở một tòa triều đình phía sau trang viên ở ngoại thành, một nơi rất đẹp, ngay phía sau khu vườn gần lối vào mê cung. Thảo dân tin rằng, án tư lớn mà gia phủ dùng để ngồi vẽ vẫn còn đó ít nhất là nếu lão môn đình có chăm chút cho nó, đại nhận biết đấy, những doanh nhân già như vậy. Địch công đứng dậy, nghe Kỳ một mực mời ông ở lại thêm. Hắn lại định kể thêm một câu chuyện đặc đối nữa. Khó khăn lắm, địch công mới có thể cáo biệt gia chủ. Hồng Sư Gia đang đợi ông ở chỗ người các cổng. Hai người trở lại huyện Nha. Địch công vừa ngồi xuống bên An Thư đã buông tiếng thở dài. Ông than thở. Tên nghe Kỳ này thật khiến người ta mệt mỏi. Đạn nhân có khám phá ra điều gì mới không? Không. Không. Nhưng ngây kỳ còn nói ra đôi bạn điều có vẻ quan trọng Ta không lấy được mẫu thú bút nào của ngư tuần phù Để so sánh với bản trúc thư mà Đào Cam tìm được trong quận tranh Ngư kỳ khẳng định tuần phù mình đã ra lệnh đốt hết những văn thư viết tay Sau khi ông ấy qua đời Ta nghĩ có thể các bằng hữu quả Ngư thọ Kiền ở huyện Lan Phường Có thể sở hữu thú bút của ông ấy Nhưng Ngư kỳ quả quyết thân phụ mình Không có lấy một vị bằng hữu Sự ra thấy trong viên đó thế nào Trong khi đứng đợi ngoài cổng Hồng Sư gián đáp. Lạc Phum có nói chuyện rất lâu với hai người các cổng. họ nghĩ chủ nhân của mình có phần kỳ dị, hắn là người lập dị, giống thân phụ mình nhưng lại thiếu trí tuệ sản xuất của Nghê Tuần phụ. Dù Nghê Kỳ không thích tập luyện gân cốt, y lại thích võ thuật, xuất giao và kiếm thuật. Hầu hết gia nhân trong gia trang đều được lựa chọn nhờ năng lực thể chất. Nghê Kỳ thích nhất là xem họ luyện tập. Ý biến sân sau thứ hai của gia trang thành một giảng đấu trường và hay ngồi đó hàng giờ cổ vũ những đấu thủ và tận thưởng cho người thắng cuộc. địch công khai gật đầu, ông nhận định những kẻ yếu đuối sẽ hay tôn kính thái quá đối với sức mạnh thể chất. đám gia nhân nói, chữ ra kể tiếp. ngươi kỳ từng mua chùa kiếm sư giỏi nhất ở gia trang của tiên mưu bằng cách trả cho hắn số tiền lớn. tiên mưu rất tức giận, ngươi kỳ không phải kẻ con gan, ngày nào hắn cũng sợ đám di tộc sẽ đến tấn công vào huyện đó là lý do hắn một mực muốn gia nhân phải là những đấu sĩ thiện chiến. Hắn thậm chí còn thuê hai dung sĩ người duy Ngô Nhĩ từ bên kia sông đến để dạy đám gia nhân về phương pháp chiến đấu của người duy Ngô Nhĩ. Gia nhân có nói gì về tác độ của nghe tuần phủ với nghe kỳ không? Địch Công hỏi. Nghe kỳ chắc chắn rất kính sợ thân phụ mình. kể cả khi nghe đại nhân qua đời thì điều đó cũng không thay đổi. Sau đám tang. Nghe kỳ cho những gia nhân lâu năm ra đi vì họ khiến hắn nhớ đến hình ảnh đáng buồn của nghế tuần phủ. Nghe kỳ thực hiện mọi lời di huấn của thân phủ không sót điều gì, bao gồm cả mọi việc ở trang viên ngoại thành, mọi thứ đều đâu ra đấy. Nghe kỳ chưa bao giờ đến đó từ sau khi thân phủ qua đời. Gia nhân nói hắn sẽ biến sắc mặt nếu một ai nhắc đến nơi đó. Để cầm vút đâu, trầm ngâm nói. Trong những ngày này, ta sẽ đến thăm trang viên đấy và quan sát mê cung chứa dành kia. Trong thời gian đó, sư gia hãy đi hỏi xem Ngây Phu Nhân và di Tử đang sống ở đâu và mời họ đến gặp ta. Có thể, Ngây Phu Nhân vẫn giữ một số bút tích của Ngây Tuần Phủ. Sau đó, ta có thể xác định lời của Ngây Kỳ khi cho rằng thân phụ hắn không có bằng hữu nào ở huyện Lan Phượng. Đối với vụ giết Quan huyện Lệnh, ta vẫn không hoàn toàn từ bỏ hy vọng có được một manh mối về việc cách bí ẩn của tiền mưu. Ta đã giao cho kiểu tái việc thẩm vấn mọi gia đình cũ trong nhà tiền mưu Phương Chính sẽ thẩm tra hai gã môn khách quả tiền mưu trong nhà Lao. Ta cũng sẽ xem xét đến việc cử Mã Vinh đi điều tra những dòng việc của đám lưu manh hạ đẳng trong chất này. Nếu chính là kẻ bí mật kia sát tải Phan Đại Nhân, hắn chắc chắn phải có kẻ đồng mưu. Đại Nhân, Hồng Sư Gian đề nghị. Mã Vinh có thể giao hỏi về trưởng nữ Bạch Lan và Phương Bộ Đầu. Bọn lão đã nói chuyện đó với Phương Chính sáng nay và ông ta cũng thừa nhận. Rất có thể Bạch Lan đã bị bắt cóc để bán vào ký viện. Địch công thở dài. Đúng thế, ta e là cô nương tội nhập ấy thực sự đã gặp chuyện không may đó. Một lát sau, địch công nói tiếp. Chúng ta vẫn chưa có tiến chuyển gì về vụ giết đinh lão tướng quân. Ta sẽ lệnh cho đào cam ngay tối nay đến thùa Tam Bảo và xem gô phong và nữ nhân bí ẩn mà y thích vẽ có xuất hiện không. Định công lấy một tờ giấy từ chồng văn thư mà Đào Cam đã mang về khi ông đi vắng. Tuy nhiên, hồng xương gia dường như còn chưa muốn đi. Do dự một lát, lão nói. Đại nhân, lão phu cứ băn khoăn mãi về những gì chúng ta quan sát được trong thư phòng của đinh lão tương quân. Càng nghĩ, lão phu càng tin rằng manh mối cho vụ án này sẽ được tìm thấy ở đó. Định công đặt tờ giấy xuống và chăm chú nhìn hồng lượng. Ông mở trước chắp nhỏ sơn son. son bởi lấy giam bản giao của con dao găm mà đào cam đã làm cho ông đặt nó lên lòng bàn tay ông chậm rãi nói lão biết ta không giấu lão điều gì mà dù ta đang cân nhắc nhiều giả thuyết mơ hồ về căn nguyên vụ giết tinh Hộ quốc ta phải thằng tán nói rằng ta không hề có bất cứ ý niệm nào về cách sử dụng loại dao này và cách tên sát thủ đã vào ra thư phòng cả hai người chìm vào yên lặng một lát rồi đích công bỗng đưa ra quyết định lão hồng sang mai Chúng ta sẽ trở lại Đinh Gia Trang và khám xét thư vọng ấy. Có thể lão đã đúng, và đó chính là nơi chúng ta phải tìm ra lời giải cho vụ án này. Hồi 14 Sáng hôm sau, thời tiết trong lành, hứa hẹn một ngày nắng ấm và sáng sủa. Sau khi dùng điểm tâm, địch công cho Hồng Lượng biết ông định đi bộ đến Đinh Gia Trang. Ta sẽ bảo Đào Cam đi cùng. Địch công nói thêm, đi bộ cũng như giúp đi luyện tập. Hai người đợi khỏi huyện nha bằng cổng phía đông, đích công không báo trước cho Đinh Nghi về việc ông đỉnh đến thăm, họ thấy toàn gia trang đang nghi ngút hương khói chuẩn bị cho việc mai táng. Quan gia dẫn đích công cùng hát bằng hữu vào một phòng bên, Đại dành đã chuyển thành nơi cử hành tang lễ, tại đó, thi thể Đinh Ngọc Quốc được đặt nghiêm chỉnh trong một chiếc áo quan lớn bằng gỗ có sơn son. Trước mặt có 12 tăng dân đang tụng kinh siêu độ. Những lời kinh ảo não và tiếng máu rồ lại trong trang viên. Không khí cũng nặng chịu mùi hương chậm. Địch công nhận thấy, trong hành lang có một tiểu án xếp hàng trồng những món lễ vật, tất cả đều bọc giấy đỏ, kèm thư chúc mừng. Quản gia thấy ánh mắt ngạc nhiên của địch công thì vội xin tạ lỗi. Ông ta nói những lễ vật này thật trước mắt sẽ phải bị đem vứt bỏ từ lâu nếu những gia nhân không bận rộn chuẩn bị tăng lễ cho đinh lão tương quân. Đinh nghi lao vào phòng, mặc bộ đồ tăng bằng vải gai trắng, anh ta luôn miệng xin thương lỗi vì cảnh tăng gia bối đối. Địch công ngắt lời, hôm nay và ngày mai, ta sẽ xét xử vụ án của nhà công tử ở huyện Nha, có hai hoặc ba điểm thăm buôn xác minh đó, nên mới quyết định đến thăm công tử đường đột như vậy. Giờ ta sẽ xem xét thư phòng của lão tương quân một lần nữa, công tử không cần phải đi cùng ta. Họ thấy có hai bộ quái đứng gác trên hành lang tối tăm dẫn đến thư phòng, hai người trình báo không có ai dám bén bảng đến nơi này. Địch công bóc dấu niêm phong và mở cửa. Ông vội lùi lại và đưa ống tay áo dài lên trai mặt, một tức mùi ghê gớm sụp vào cánh mũi. Có thứ gì đó đã chết trong này. Địch công bảo, Đào Cam, mau đến đại sảnh, thì mấy vị tăng nhân vài cây hương chơi trúc. Đào Cam vội đi ngay, la sau ít trở lại, bỗ tay cầm ba cây hương đã đốt, bỗ hương tỏa khói mù mịt với thứ mùi sắc. Địch công đón lấy và lại bước vào thư phòng, tay khuôn bó hương đến nỗi một lần khói xanh bao phủ lấy ông. Dư ra vào đảo cam đợi bên ngoài. Lát sau, để công trở ra, ông đang cầm cây gầy hai chạc dùng để treo những bức tranh quận trên tường. Ở đầu dây cắm một nửa con chuột đã thôi đữa. Ông đưa cây gầy cho Đào cam và ra lạnh. Bảo bộ khoái bỏ con vật này vào hộp rồi phong kín. Huyện lệnh vẫn đứng trước ngưỡng cửa. Ông đã cắm bóng gương và ống bút trên án. Làn khói nhảy nhảy trôi ra cửa. Trong khi đợi cho mùi hôi thối bay đi hết, hồng sức giam bìm cười bảo đại nhân, con vật đó làm lão phu sợ chết chấp. Về mặt địch công trở nên thâm trầm. Lão Hồng à, sau khi bước vào phòng, lão sẽ không cười nổi đông. Trong đó chỉ toàn là âm hồn của người chết đầy đau đớn. Khi đào cam trở lại, ba người cùng vào thư phòng. Địt công chỉ một hộp giấy cứng nhỏ nằm trên sàn và nói. Hôm nọ, ta đã để trước hộp này trên án thư bên cạnh nguyên mực. Đó chính là hộp mơ tầm đường Được tìm thấy trong tay áo đinh tương quân Một con chuột đã ngửi thấy Xem đi, có thể trông thấy rõ ràng Từng dấu chân chuột nhỏ xíu In trên mặt bụi dưới chân án thư Địch công ngừng lại Và cẩn tận dùng hai ngón tay nhặt trước hộp lên Ông đặt nó lên án thư Họ thấy một góc nhỏ hộp đã bị cầm Địch công mở trước hộp Một trong số chín quả mơ đã biến mất Đây là hung khí thứ hai của tên sát thủ Địch công nghiêm mặt nói Những trái mơ này đã được tầm độc. Ông gian lệnh cho đào cam Tìm trái mơ còn lại trên giàn đi Nhớ đừng chạm vào nó Đào cam quỳ gối tìm y thấy trái mơ ấy đã bị ăn một nửa Dưới chân một kệ sách Để công gỡ chiếc tăm Cắm trên y phục của mình Và cắm vào trái mơ Ông bỏ lại trái mơ vào trong hộp và đợi lại Bọc chiếc hộp này vào giấy dầu Ông bảo hồng sư ra Chúng ta sẽ đưa nó về huyện nha Để điều tra thêm Địt công nhìn quanh rồi lắc đầu nói. Chúng ta sẽ trở lại huyện nha. Đào cam mấy đêm phong cửa phòng này và hai bộ khoái vẫn phải canh gác bên ngoài. Họ lặng lẽ ra về, vừa vào đến thư phòng. Địt công bảo người đem trà nóng lên. Ông ngồi xuống bên án thư. Đào cam và hồng lượng cũng ngồi xuống ghế. Rồi Địch công nói. Làm phải cho người đau ngoài gọi ngỗ tác đến đây. Sư Gian đi khỏi, địt công bảo đào cam. Vụ án mạng này ngày càng trở nên phức tạp. Thậm chí trước khi chúng ta xác định được hung thủ đã gây án thế nào, chúng ta lại thấy hắn có một loại hung khí thứ hai để dự phòng. Ngay khi phát triển ra bị cáo Ngô Phong có một nữ nhân bí ẩn, chúng ta cũng biết thêm là nguyên cáo Đinh Y cũng có một tình đương bí mật. Đại nhân, Đào Cam nói với vẻ tinh danh, có thể nào hai vị cô nương đó cùng là một người không? Nếu Ngô Phong và Đinh Y là tình địch, với thì lợi buộc tội của Đinh Y có phần sáng tỏ rồi. Địch công có vẻ vui mừng đó là một gợi ý hay. Dừng lại một lát, Đào Cam nói tiếp. Thu cả vẫn không thể hiểu bằng cách nào mông thủ khiến Đinh Tướng quân nhận chiếc hộp có toàn mơ tâm động, hung thủ phải là người đích thân đưa nó cho ông ta. Chúng ta thấy có một loại tăng phẩm ngoài hành năng, hung thủ không thể để hộp mơ đầu đó Vì làm sao hắn biết Đinh Tướng quân sẽ chọn hộp nào. Hộp mơ ấy chỉ có thể do chính Đinh Y hoặc ai đó trong nhà đem đến vậy thì tại sao hung thủ không lấy chiếc cột trong tay áo đinh tương quần sau khi giết ông ta? tại sao lại bỏ lại một phần chứng cứ ở hiện trường vụ án? đào cam lắc đầu bối bố rối một lát sau y nói chúng ta đôi khi vẫn phải đối mặt với nhiều câu hỏi nan giải cùng thời điểm ngoài trừ vụ án mạng này chúng ta còn có thông điệp ẩn giấu trong bức tranh phong cảnh trên tường bị cách bí ẩn ở nhà tiền miu vẫn đang nhẩn nhơ ngoài kia và âm mưu chuyện gì thì chỉ có trời mới biết hoàn toàn không có manh mối nào để xác định danh tính của hắn sao? để công cười nhạt hoàn toàn không đêm qua kêu tái bảo rằng y đã thẩm tra đám gia đình và hai tên buôn khách của nhà tiền mưu không kẻ nào cung cấp được bất cứ thông tin gì bị cách bí ẩn kia luôn đến lúc nửa đêm và mặc áo choàng dài đen che kín thân thể hắn chưa bao giờ nói một lời phần dưới khuôn mặt hắn được khăn quàng che kín phần trên thì chìm trong bóng đen quả khăn đội đầu hắn thậm chí không chừa tay ra, tay hắn luôn giấu trong ống áo. ba người uống thêm một chén trà nữa, rồi một gia đinh vào báo Ngô tác đã đến, để công nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh. Hôm trước khi khám nghiệm xác đinh tướng quân, người có chỉ ra rằng chất kịch độc phát tác từ bên trong có thể xác định được là loại nào. giờ ta có một hộp mơ tầm đường, một con chuột đã ăn một nửa quả mơ và chết ngay lập tức. người hay xem xét những trái mơ này trước mặt ta. Vợ thư xác định xem, bên trong có chứa loại độc nào, nếu cần thiết ngươi có thể khám xét cả con chuột chết kia. Thì công đưa hộp mưa trong gỗ tác, lão nhân mở bọc nhỏ lão mang theo và lấy ra một gói ra. Trong đó là bộ gió mỏng, lưỡi ngắn và cán dài. Lão chọn lấy một con dao có lưỡi cực sắc, rồi lấy tập giấy đấm bỏ trắng hình vuông trong tay áo ra và đặt lên một góc án thư. Lão dùng kẹp gắp hai trái mưa và con chuột đã ăn, đặt nó lên một mảnh giấy bằng động tác vô cùng khéo léo, lão cắt phần cuối mơ từng từng lát mỏng dính như tờ giấy lụa. Đề công và hai trợ thủ nôn nóng dõi theo từng cử chỉ. Ngô tác dùng lưỡi dao đại từng lát mơ lên tấm giấy tấm và chăm chú nhìn. rồi lão ngẩng lên và xin một chén nước nóng, một cây bút lông đã bỏ đi và một cây nến. khi Giàu đưa đến những vật dụng lão cần, Ngô tác cầm bớt cây bút và chấm đung lên từng lát mơ. rồi lão lấy một mảnh giấy vuông còn trắng tinh đặt lên lát mơ. Và ấn chặt trong hai lòng bàn tay Ngô tắc thắp nến Đem mảnh giấy cho địch công xem Nỗi im vết ẩm của lát mưa Ngô tắc đem đến bên cạnh lửa và hư Lão đem mảnh giấy đến bên cửa sổ Và xem xét cẩn thận một lúc Ngón tay trỏ khẽ lướt trên mặt giấy Đào cam rơi khỏi ghế Và ngó qua vai ngô tắc Quay lại và trong mảnh giấy cho địch công Lão nói "Tôi ca xin thưa Thầy mơ có chứa một lượng lớn Phước độc mang tên đằng hoàng được đưa vào chai mơ thông qua một cây kim đóng đột. Để công trầm đãi giật hai giải tóc mai, lướt qua mảnh giấy, ông hỏi. Sáng người chứng minh được. Ngô Tắc mỉm cười đáp. Phương pháp này đã được sử dụng trong giao thương từ nhiều thế kỷ qua. chất lại trong nước quả chai mơ được phát hiện nhiều màu sắc và tính kết hạt. Nếu đại nhân quan sát vết ẩm sẽ thấy một màu vàng nhạt lộ rõ, sự khác biệt trong tính kết hạt chỉ có thể được nhận biết bởi xúc giác nhạy cảm của một chủ hiệu thuốc dặn dò kinh nghiệm vì những nắp mưa có một số đốm tròn nhỏ. Lão tu kết luận chất đằng hoàng được đưa vào nhờ một cây kim đóng đột. thật tuyệt, đề công đồng tình. giờ ngươi ngay xem xét nốt những trái mơ còn lại. trong khi Ngô tang bắt tay vào việc, để công cầm chiếc hộp giấy lên vươn xem, ông cạy lớp giấy bọc trắng ở đánh hộp, bất ngờ ông cúi xuống và chăm chú nhìn dấu vết màu đỏ nhạt bên mép giấy. Chà, chà ông nói, thật sơ ý. Hồng sư gia và đào cam đứng dậy và xụt sắn cúi đầu bên bảng giấy đó, để công chỉ vào dấu đỏ ấy. Đây là một nửa con dấu của Ngộ Phong. Sư giam quả quyết, giống y như con dấu in trên bức tranh hôm trước. Để công tượng người ra sau và nói, Vậy là hai đầu mối dẫn thẳng đến tên họa sư ấy. Trước hết, chất độc được sử dụng, đàng hoàng là chất các họa sư hay dùng để tạo ra màu vàng thứ hai, mảnh giấy để bọc chiếc hộp này, ta cho rằng cô vong đã từng sử dụng bàng giấy này để nót khi đóng dấu lên một bức tranh. vô tình, một nhựa dấu truyền đã hàn lên tờ giấy ở dưới. đây chính là điều chúng ta đang đợi. đào cam thốt lên hứng khởi. địch công không bình phẩm, ông lặng lẽ đợi ngũ tác hoàn tất phần kiểm tra những trái mơ còn lại. cuối cùng, đạo nhân trình báo. bẩm đại nhân, tất cả số mơ này đều chứa một lượng đằng hoàng đủ gây chết người. Địch công lấy một tờ giấy theo đúng thời tức quả quan lại trên án và đưa cho gỗ tác. Ông nói Phần ngươi ghi lại lời chứng nhận của mình vào giấy này và điểm chỉ lên đó. lão nhân chấm mực và ghi chấp tường tận Sau khi lão điểm chỉ địch công cảm tạ rồi cho lão ra về. Rồi địch công sai người đi gọi phương chính. Khi bộ đầu đến địch công đã ra lệnh dứt khoát. Đem theo bốn bộ quái để bắt giữ họa sư Ngô Phong. Hồi mười năm bao hồi chiêng đồng báo hiệu huyện nhà đã thăng đường dự án buổi chiều một đám đông dân chúng đã tụ lại trước đại đường bởi đinh lão tướng quân vốn nổi tiếng ở đất lang phưởng địch công bước ra lệnh cho đinh y bước lên trước anh ta bơ quỳ trước đại đường địch công đã phán hôm trước nhà ngươi đến huyện nhà kiện ngô phong về tội sát hại thân phụ bản quan đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và tìm đủ bằng chứng để bắt giữ ngô phong nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm sáng tỏ tất cả giờ đây bản quan sẽ thẩm vấn bị cám Ngô Phong Và ngươi sẽ phải lắng nghe cẩn thận Nếu có bất cứ điểm nào đáng ngờ Có thể cung cấp thêm dẫn chứng Người bắt buộc phải lên tiếng Địch công viết giấy cho để lao Hai bộ khoa nhanh chóng dẫn Ngô Phong lên trước công đường Y vừa được đưa đến Địch công đã nhận thấy Y vẫn vững như núi thái sơn Ngô Phong quỳ xuống và kính cận đợi đến khi Địch công hỏi mình cái quỳ dưới công đường kia Mau xưng ngọt tên và nghề nghiệp Địch công ra lệnh Thảo Dân là Ngô Phong, vốn là một tu tài nhưng thường được biết đến là một họa sư. Nhà ngươi bị kết tội sát hại lão tướng quân đến ngộ quốc. Địch công nghiêm giọng Mau khai nhận sự thật. Bẩm đại nhân, Ngô Phong vẫn bình tĩnh. Thảo Dân kiên quyết bác bỏ lời kết tội ấy. Thảo Dân đã quá quen thuộc với danh tính người bị hại và biết cả tội lỗi ông ta đã gây ra Để rồi từ đó phải giá từ binh nghiệp bởi vì Thảo Dân thường được nghe giáo phụ nói về câu chuyện ô nhục này nhân thảo dân xin thưa rằng thảo dân chưa bao giờ gặp đinh lão tương quân thảo dân thậm chí không biết ông ta sống ở huyện lan phường cho đến khi đinh công tử loan đi những tin đồn ác hiểm về thảo dân những lời đồn đại ấy thảo dân hoàn toàn không bận tâm đến vì tất cả đều thần lố bịch không đáng để thảo dân phải phản bác lại nếu đã như vậy để công lạnh lùng tại sao đinh lão tương quân luôn ở trong tư thế phòng bị ngươi tại sao đinh gia trang luôn đóng cửa thanh cài cả ngày lẫn đêm và đinh lão tướng quân phải tự nhốt mình trong thư phòng khóa kín và nếu như người không hề có âm mưu đen tối nào đối với đinh lão tướng quân tại sao người lại thuê đám giang hồ đi dò xét trang viên của ông ta Vì hai câu hỏi đầu tiên của đại nhân ngũ phòng đáp chúng liên quan đến nội sự ở đinh gia trang vì tàu dân hoàn toàn không bằng đến những chuẩn như vậy nên tàu dân không thể đưa ra bất cứ nhận định nào còn đối với câu hỏi cuối cùng Thảo Dân không hề thuê bất cứ người nào để dò xét Đinh Gia Trang. Thảo Dân dám thách thức nguyên cáo chỉ đã được một người mà được cho là do chính Thảo Dân đã thuê và cho kẻ đó đối chất với Thảo Dân. Đừng quá kiêu căng, địch công nghiêm dòng. Trên thực tế, bản quan đã bắt được một kẻ giang hồ như vậy, người sẽ phải đối chất với hắn ngay sau đây. Ngô Phong lớn tiếng giận dữ. Tiền vô lại đính ý ấy đã thuê hắn để nguy tạp bằng chứng khi thấy cuối cùng Ngô Phong đã mất bình tĩnh, để Công nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để cho bị cáo thêm một bất ngờ nữa. Ông vươn người về phía trước và nói bằng giọng sắc lạnh: "Bản quan sẽ cho ngươi biết lý do ngươi căm ghét nhà họ Đinh, không phải vì mối cứu hận giữa phụ thân ngươi và Đinh Lão Tương Quân, không, ngươi có động cơ riêng và làm một động cơ hèn hạ. Hãy nhìn nữ nhân này." Trong khi nói, để Công lấy trong tay áo ra một phần bức tranh của Ngô Phong trên đó chỉ thể hiện mỗi khuôn mặt của quan thế âm bồ tát vừa cho nó cho phương bộ đầu đưa trong gỗ phong để công vừa để mắt đến cả bị cáo lấn đỉnh y ông thấy ngay khi vừa đề cập đến một nữ nhân trong vụ án này mặt hai vị công tử đều biến sắc mắt đỉnh y mở tròn trong đối xử đến bất chợt để công nghe có tiếng kêu ngạn ngào cạnh mình phương bộ đầu vẫn đứng đó với bức tranh trên tay khuôn mặt sám lại như vừa gặp ma ông ta kêu lên đại nhân Đây chính là trường đứa Bạch Lan của thuộc hạ. Cả đám đông độ lên tiếng xì xào trước tiết lộ bất ngờ này. Giữ yên lặng, giọng địch công vang dư sớm. Không để lộ ra nỗi kinh ngạc, ông nhạy nhàng nói. Bộ đầu, mong đưa bức tranh đó cho bị cáo. Địch công không quên quan sát trong khi ngô phong, vô cùng hoang mang trước danh tính của vị bộ đầu, thì đinh y lại có vẻ nhạy nhóm, trăng thờ vào và sắc diện lại bình ổn Ngô Phong nhìn bức tranh bằng ánh mắt cứng đờ Nói đi Địch công quát Mối quan hệ của người với nữ nhân này là thế nào Mặt ngô Phong tái như người chết Nhưng giọng y vẫn gãy gọn khi đáp Thảo dân xin từ chối hồi đáp Địch công buôn vai về phía trước và lạnh lùng nói Bị cáo dường như đã quên rằng đây là công đường Bạn quan ra lệnh cho ngươi phải trả lời câu hỏi Đại nhân có thể tra tấn Thảo dân đến chết Ngô Phòng rõ rạc đáp, những đại nhân sẽ không bao giờ bắt thảo dân trả lời câu hỏi đó được đâu. Để công thở dài nói, Người phạm tội coi thường nguyện nha. Để công giang hiểu hai bộ quái lột áo ngô phong ra, hai bộ quái khác rúi chặn hai tay y và ấn y rúi về phía trước cho đến khi mật y chạm xuống sàn. Rồi họ nhìn phương bộ đầu chờ đợi, lúc này ông ta đang đứng đó với ngọn roi trong tay. Bộ đầu nhìn lên địch công với vẻ mặt đầy khổ sở, địch công dầu ra, phương chính chỉ là một người bình thường, ông ta sợ trong cơn tình nổ có thể dùng hình khiến Ngô Phong phải chết, địch công chỉ một bộ khóa lực lưỡng. Người ấy cầm đánh ngọn roi của bộ đầu, giương cánh tay lực lưỡng lên và ngọn roi ra quật xuống tấm lưng trần của Ngô Phong. Ngô Phong lên lên sau bốn lần roi nổ lên, nổ trên lưng, được bờ roi, máu tươi ra từ tấm lưng rách nát, những y không tỏ vẻ muốn mở lời. Sau hai mươi thân hình y đổ gục xuống, bộ khoái bảo y đã ngất liệm. Địch công ra dụng và hai bộ khoái thúc mạnh vào gối y. Họ để dấm dưới mũi y cho đến khi y hồi tỉnh. Màu nhìn ta! để công ra lệnh. Một bộ khoái nắm tóc ngô phong và kéo ngược đầu. để công vung người về phía trước và nhấn lại nhìn khuôn mặt máu mó của y. Bộ khoái cầm roi định vung một quyền đánh vào mặt y. Nhưng địch công khoát tay, ống hỏi ngô phong bằng giọng nhẹ nhàng. Ngô Phong, ngươi là một nam nhân thông hiểu sự đời, ngươi phải nhận thấy thái độ của ngươi là vô cùng ngu ngốc. Nói cho ngươi hay, bạn quan biết về mối quan hệ của ngươi với nữ nhân lầm lạc kia nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Ngô Phong chỉ lắc đầu. Ta biết mọi chuyện về cuộc gặp gỡ của ngươi và Bạch Lan trong chùa Tam Bảo, gần cổng phía Đông và... Địch công vẫn bình thản. Bỗng Ngô Phong đứng bật dậy, y loạn chặn vào một bộ khoái phải giữ cánh tay y để đứng vững. Ngô phòng không nhận thấy có người đỡ mình, ý được cánh tay phải trần trụ lên, trên nó đầy máu, ý dương quyền về phía địch công và cất giọng thay thế. Giờ nàng ấy chết rồi, tất cả là tại ngươi, tên cầu quan ngươi đã giết nàng ấy. Tiếng kêu la rộ lên từ đám đông, bộ đầu phương chính bước lên trước và lắp bắp một loạt câu hỏi không thành lời, mấy bộ khoai không biết phải làm sao. Địch công cầm kinh đường mực bộ án, ông cất giọng đầy uy thế. Yên lặng và giữ trật tự chính gì sao nhỏ dần nếu ta phải cảnh cáo một lần nữa việc công cứng đắng ta sẽ mở tất cả ta khỏi đại đường tất cả đứng nguyên tại chỗ Ngô Phòng ngã sụp xuống đất thân thể y giật lên trong từng cơn đấng bộ đầu Phương Chính đứng ngây đang nhìn ông ta căn bồi đến nỗi cầm chân hòa máu để công tử tốn bút đầu đôi giọng nói thâm trầm của ông phá vỡ sự yên tĩnh đến khó chịu Ngô Tú Tài Ngươi dân nhận ra mình không còn đường trôi cái mà phải khai nhận toàn bộ với bản quan. Từ đêm nhận định sau cùng của ngươi, nếu ta đã làm hại Bạch Lan chỉ vì nhắc đến cuộc cặp gỡ của cô nương ấy với ngươi trong ngôi chùa bảo vương, thì chính ngươi là người chịu trách nhiệm cho cảnh ngộ của cô nương ấy. chứ ngươi đã có cơ hội để cảnh báo bản quan. Để công đang nhổ cho các bộ quái, họ đưa trong ngô phong một chén trà, yêu uống cạn rồi nói bằng giọng tuyệt vọng: Bí mật về nàng giờ đây đã bị cả huyện này biết hết. Nàng không còn được an toàn nữa. để công lệnh lùng nhận định. Cứ đại huyện nhà quyết định sự an toàn của cô nương ấy. Ta nhắc lại. máu thuật lại toàn bộ sự tình. Ngô Phong lấy lại bình tĩnh. Ý bắt đầu bằng giọng nói trầm buồn. Gần cổng thành Tuyết Đông. Có một ngôi chùa nhỏ. Tên gọi Tam Bảo. Nhiều năm trước. Khi quân đảo đi Tây Vực còn cắt ngang qua huyện này. Thanh nhân từ Hòa Điền xây dựng ngôi chùa ấy. Vừa sau họ bỏ đi. Ngôi chùa ngày một đổ nát. Người dân quanh đó lấy hết cánh cửa và đồ đạc về làm củi, nhưng vẫn còn sót lại những bức bích họa tuyệt đẹp do các tăng nhân vẽ. Thảo dân đã tình cờ khám phá ra những bức bích họa ấy khi lang thang ở huyện này để tìm kiếm những bức bích họa về Phật. Thảo dân thường hay đến đó và vẽ lại những bức bích họa ấy. Thảo dân yêu thích khu vườn nhỏ ẩn khuất phía sau ngôi chùa. Thảo dân đã quen đến đó vào đêm và thưởng trăng. Một tối, vào khoảng một tháng trước, Thảo dân đã uống rất say. Thảo dân quyết định tản bộ đến ngôi chùa đó để ngồi trong vườn hóng mát, khi đang ngồi trên chiếc ghế đá, thảo dân bất chợt trông thấy một nữ nhân bước vào khu vườn. Ngô Phong cúi đầu gục xuống, sự tĩnh lặng bao trùm lên cả đại đường, Ngô Phong lại gần lên với ánh mắt đã mờ nhòa xưa kể tiếp. Đối với thảo dân, nàng ấy giống như quan thế âm Bồ Tát hạ phàm, nàng ấy mặc chiếc áo choàng mỏng bằng lụa trắng, một chiếc khăn choàng cũng bằng lụa trắng trên đầu, khuôn mặt nàng ấy yêu kiều Mang một nỗi buồn ưu hoài sâu thẳm Hai má tá nhợt lấp lánh lệ Những đường nét thần tiên ấy Vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Thảo Dân Thảo Dân sẽ ghi nhớ suốt đời Y đưa tay lên ôm mặt Rồi lại buông tóng hai tay xuống với vẻ bơ phở Thảo Dân lao đến chỗ nàng ấy Đừng lắp bắp không rõ mình nói ra những lời gì Nàng ấy lùi lại sâu hái và thi tầm Xin đừng nói Hãy trắng ra Tiểu nữ đất sợ Thảo Dân quỳ tụp xuống trước mặt nàng Và khẩn xin nàng hãy tin mình Nàng ấy kéo áo choàng sát vào người và hạ thấp giọng. Tiểu nữ đã định không bao giờ rời khỏi nhà, nhưng tối nay tiểu nữ đã bỏ đi. Giờ tiểu nữ phải quay về, nếu không tiểu nữ sẽ bị giết. Xin đừng nói với ai, tiểu nữ sẽ còn quay lại. Rồi mây đen trôi phủ mặt trăng. Trong bóng tối, thảo dân thoáng nghe thấy tiếng chân nàng vội vã. Điểm đó, thảo dân mất nhiều cách giờ tìm khắp trong chùa và cả khu vực xung quanh, nhưng thảo dân không thể nào tìm ra dấu tích của nàng. Ngô Phong dừng lại. Địa Công ra hiểu rót cho y một chén trả nữa. Ngô Phong thiếu kiên nhẫn lắc đầu kể tiếp. Từ buổi tối đình bệnh ấy, Thảo Dân đến ngôi chủ ấy gần như mỗi đêm, nhưng nàng không bao giờ trở lại. Đó ràng nàng bị bắt giữ. Giờ đây, chuyện nàng bí mật đến ngôi chủ ấy đã bị lộ ra, đã mắc nhân các quả nàng sẽ giết nàng. Ngô Phong rộ lên một trắng nước nở. Sau một hồi yên lặng, Địa Công nói. Bây giờ... Người mới thấy mọi chuyện thật nguy hiểm như thế nào khi không nói cho ta sự thật Người nhà sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra cô nương ấy Trong khi đó, tốt nhất giờ ngươi hãy thu nhận chuyện ngươi giết tính lão tương quân như thế nào Ngô Phong kêu Thảo dân sẽ thu nhận mọi điều đại nhân muốn Nhưng không phải lúc này Thảo dân khẩn xin đại nhân hãy cường người đi bảo vệ cô nương kia Nếu không thì quá muộn Để công đốn vai, ông gật đầu với mấy vị bộ khoái Họ kéo Ngô Phong đứng dậy và đưa án trở lại nhà lao. Tình công tử, đây quả là một diễn tiến không ngờ tới. Hiện nhiên chuyện Ngô Phong sát hải thân phụ ngươi thì không phải kể đến nữa. Tuy nhiên, rõ đàng không còn lý do gì để thẩm tra bị cáo thêm nữa. Bản quan tạm dừng phiên xử vụ án của ngươi ở đây, trong thời gian tới sẽ đem ra sự tiếp. Địch công vụ án bãi đường rồi đứng dậy và lôi vào hậu đường. Dân chúng dần dần dọc khỏi đại đường, vừa đi vừa mải bàn luận về những diễn tiến mới đầy gai cấn này.